mười vạn thời chi hành gật đầu gật đầu bộ dáng khảng oan thời khinh khinh thân ái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tiểu hành thực ngoan thời chi hành ôm mẹ cổ ngấy hồ đứng lên trong khoảng thời gian này mẹ bề bộn nhiều việc hắn đều hảo liền không cùng mẹ như vậy thân ái ôm ôm qua thời chi khoảnh cũng dính đi lên quý v ũ em cái gì trực tiếp bị vứt bỏ điệu một bên nhi hủy khuất gì và g ờ ba ngày sau quý sùng quân đi chính phủ đại lâu đi làm các phương diện hội nghị cũng đều khai lên mặt khác t ă n g thi vi rút ước chế tễ thuộc loại quý gia chỉ có nghiên cứu cho nên đế đâu ngoại kia mười vạn biến dị t ă n g thi bị t i ề m t ă n g thi vi rút ước chế tễ chuyện này ngoại giới nhân cũng không biết được quý sùng quân bận hết một ngày công tác nhìn về phía ưu ám bầu trời còn có đang ở hạ mưa to không có đi tìm ồ, mà là trực tiếp dùng băng hệ dị năng khởi động một mảnh băng ô em ra vẻ hơi lạnh a quý sùng quân không lại nhàn hạc theo trong không gian xuất ra một phen ô trống hướng ra phía ngoài đi đến khoảng cách chính phủ đại lâu trăm mét chỗ thời khinh khinh đợi nhân ở trong xe bọn họ cũng phải đi đế đâu ngoại nhìn xem k i a mười vạn nhân như thế nào quý mặc nôn đang l á i xe hôm nay đi đều là quý gia chủ yếu nhân viên bọn họ cần trước hiểu biết tình huống lại tính toán muốn hay không đem tang thi v ì rút ư ớ c chế tễ lập tức cấp công bố đi ra ngoài lâm môn cốc tên này là quý sùng quân khởi ý ở biến dị t ă n g thi đến nhân loại chỉ còn lại có lâm môn một cước thành công vẫn là thất bại ai đều không biết nhưng đồng thời làm vì nhân loại hắn vẫn là hy vọng t ă n g thi vi rút ước chế tễ có thể thành công nhất là nương lúc này đây tiến hóa nói không chừng bọn họ thật sự có thể khôi phục đâu ngài đến tiếp đ ạ i quý s ù n g quân đoàn người là quý gia láo nhân cũng là quý s ù n g quân thực tín nhiệm nhân lộ bá bọn họ thế nào quý s ù n g quân vừa tới liền thẳng đến chủ đề lộ bá trên mặt tràn đầy ý cười ngài đi theo ta ở phía trước dẫn đường hơn mười phần chung sau tha không biết bao nhiêu cái loan n h ì sau đó cơi thang máy dọa đến địa hạ mười tầng phu đi vào nên diện mà đến chính là lạnh leo thủy khí lại hướng bên trong xem nhìn đến là một đám giấc ngủ khoang thuyền loang thoáng có thể nhìn đến người ở bên trong ảnh lộ bá mang theo quý sùng quân đoàn người đi đến trung tâm không chế thất mở ra bàn điều khiển đem mấu chốt tư liệu điệu xuất ra cấp quý sùng quân bọn họ xem lộ bá là tinh thần hệ dị năng cho nên tinh thần châu vận dụng cũng thực có thứ tự đánh trước khai là một cái video clip vừa mới bắt đầu một phần là biến dị t ă n g thi nhóm nguyên bản bộ dáng sau đó bắt đầu cho bọn hắn rót vào t ă n g thi vi rút ướt c h ế tễ mỗi một bản thẳng đến cuối cùng nhất bản lần thứ tư tiến hóa tiến đến phía trước bọn họ hôn mê đi qua ba ngày sau cũng không tỉnh lại lộ bá bọn họ này đó thành viên tỉnh lại sau liền bắt đầu ghi lại bọn họ tin tức phát hiện trên người bọn họ có sinh khí hơn nữa làn da cũng có độ ấm cho nên đây là tốt lắm hiện tượng lại điệu ra đến một cái video clip mười v ạ n nhân chỉ có một nhóm người tỉnh lại đại đa số nhân còn tại ngủ say c h u n g xem giám sát tin tức đại khái còn cần một đoạn thời gian tài năng tỉnh lại lộ bá nói này mấy ngàn cá nhân bên trong đại đa số nhân biến thành người thường bọn họ nhớ lại chính mình là ai nhưng lại cùng người thường thể chất bất đồng bọn họ thân thể phi thường mạnh mẽ nếu tu tập cổ võ trong lời nói hội nâng cao một bước lộ bá tiếp tục nói thiếu một nhóm người thì như thiếu phu nhân bằng hữu liêu thịnh an hắn cũng tỉnh lại giữ lại dị năng nhưng là quên chính mình là ai hắn hiện tại giống như là một cái tiểu h ả i tử tuy rằng như thế nhưng học tập lực kinh người hai ngày tiền tỉnh lại giống như một hai tuổi hài đồng trải qua ngày hôm qua một ngày dạy đã tăng lên tới bốn năm tuổi học b lp l ì đòi ổ.